Lúc đó điều kiện mà Từ Thanh đưa ra cho Trự Thiên Tô Chỉ có lợi chứ không có hại Suốt quá trình không cần anh ta phải đụng tay vào Cái mà anh ta cần làm tốt Đó là sau khi ra khỏi đây Cần bị ra một câu chuyện mà thôi Được loại chuyện tốt như này ập lên đầu Chỉ có đồ ngu mới không đồng ý Còn giết người diệt khẩu Đây là do Từ Thanh bất đắc dĩ Chuyện mà bọn họ làm không thể bị lộ được Vậy nên chỉ có thể diệt khẩu Để không còn nhân chứng khác Sau khi tới trước thành Từ thanh lấy lệnh bài quỷ binh ra Trên tường thành tỏa ra ánh sáng Liền sau đó Bao phủ lấy người từ thanh Khi hắn mở mắt ra Thì đã thấy bản thân vào được bên trong thành Nhìn cửa thành Vẫn đóng kín sau lưng Từ thanh cười khổ Khó trách mấy người kia không vào được Bởi cánh cửa này được dựng lên Chỉ để trưng ra mà thôi Bên trong thành là tượng mãn tàn tích của đại điện, không có lấy một tiếng động gì. Thế nhưng, con sông trong thành này, quỷ khí rất là nồng động. Tựa thanh mang theo bờ để đi, thì hái được thêm 8 bông hoa bỉ ngạn. Hắn thở dài một hơi, than thầm. Không biết, bây giờ thượng quan tuyết còn ở ngoài hay không? Nếu cứ thế mà đi ra, thì chỉ sợ bị cô ta nút chững luôn mất. Nhưng mà quỷ khí mạnh như vậy, cứ tranh thủ hấp thu đã rồi ra sau cũng không muộn. Trước đó sau khi giết cả đám oán linh thì thực lực của Từ Thanh đã tăng lên oán linh cao dài. Giờ lại có thêm cơ hội này thì nên tranh thủ đột phá lên quỷ vương luôn. Từ Thanh ở lại nửa tháng trong thành, ngày đêm không ngừng hấp thu quỷ khí. Lượng quỷ khí nồng động lúc đầu cũng dần giảm bớt theo từng ngày. Từ thanh thở ra một hơi Mở to mắt Đã là oán linh đỉnh phong rồi Thế nhưng hấp thu bao nhiêu quỷ khí Cũng không còn tác dụng Giờ cũng chắc là lúc Nên dùng thử hoa bỉ ngạn Từ thanh cho rằng Để lên được quỷ vương Thì hắn chỉ cần dùng một bông là được Ai dẹ đâu nuốt xong thì ngoài trừ cảm giác Tinh thần lực mạnh hơn chút Thì cũng chẳng có gì khác Không từ bỏ ý định Từ thanh lại nuốt thêm một bông Cảm giác lần này tốt hơn nhiều Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Bản thân chỉ còn cách quỷ vương một tầng mỏng nữa thôi Thế nhưng khoảng cách này không thể nào bức phá được Ăn tới bông thứ ba vẫn không thấy hiệu quả Từ thanh tự bỏ Chẳng nhẽ thiên phú của mình lại kém như vậy sao Vào lúc từ thanh đang cố để đột phá thì đột nhiên Một loạt âm thanh nghe như tiếng Phạn truyền tới. Tiếng này là truyền tới từ dưới đáy sông sao? từ thanh đứng dậy đánh một quyền xuống mặt sông. nước dưới sông bị đánh cho dạc sang hai bên. Sao lại như thế được? Nhìn con sông sâu không thấy được đáy. từ thanh vô cùng kinh ngạc. Một quyền kia ít nhất cũng phải xuyên sâu được hơn 10 m Vậy mà còn chưa tới được đáy sao? Thế nhưng con sông này làm gì sâu đến như vậy được. Hắn không chần chừ mà rút kiếm ra, khẽ thét. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Dải lụa trắng sông ra khỏi mũi kiếm, chém thẳng xuống mặt sông. Lần này tiếng nước lớn hơn, con sông bị chia thành hai, lưỡi dao này phải sâu tới 450m. Đáy sông hiện ra rồi lại bị khuất sau làng nước. Từ Thành vui mừng khôn tả. Một hồi nãy thôi Hắn trông thấy được đáy sông có một tầng sáng màu vàng nhạt bao phủ. Khỏi cần nói cũng biết, dưới đó chắc chắn là có thứ hay ho. Hắn chỉ lo lắng duy nhất một điều, đó là nếu tốc độ của hắn không đủ nhanh thì sẽ bị nước sông hoàn tuyền nút lấy. Lúc đó hắn chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi. Kệ đi, đến thì cũng đến rồi, không thể cứ như vậy mà về tay không được. Trầm ngâm một hồi, Từ Thanh mới quyết định. Kiếm khi nãy khiến hắn khá tiêu hao năng lượng. Sau khi ngồi nghỉ để hồi phục, thì hắn mới dám tiếp tục. Trạm thiên bạc kiếm thuật Một kiếm vừa chém ra, Từ Thanh đã nhảy xuống. Lưỡi kiếm vừa chạm tới đáy sông, thì cũng là lúc Từ Thanh theo tới. Nhưng hai chân hắn lại không có cảm giác tiếp đất chân thực cho lắm. Cả người từ thanh xuyên qua lớp kết giới mỏng, từ trên không trung mà rớt xuống một không gian khác. Đến khi hạ cánh, từ thanh ngây người nhìn biển máu ngay trước mặt. Nó trải dài vô cùng tận, không thấy được điểm kết thúc. Trôi nổi trên toàn bộ đều là xương trắng, từng khúc xương sang sát nhau không thể đếm xuể. Bây giờ hắn đang đứng trên một khối nhàm thạch rộng hơn trăm mét vuông, có vẻ vì đã quá cổ xưa nên mặt trên của nó đã bị những làn sóng thủy triều nhụn thành màu đỏ sậm. Ngồi trước mặt hắn là một bộ khôi lâu hoàn chỉnh, màu vàng sáng. Bộ khôi lâu ngồi xếp bằng, phát ra tiếng phản âm. Lúc trên mặt sông, tự thanh chỉ là nghe thoáng qua nên không thấy cảm giác gì. Bây giờ đến tận nơi mới nghe rõ ràng hơn. Dù không hiểu nó có ý nghĩ gì, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Những năm qua, hắn đã giết không biết bao nhiêu quỷ mà nói, vậy nên lệ khí của hắn rất là nặng. Thế nhưng, dưới sự thanh lọc của âm thanh này, tất cả như đang được gọi rửa. Từ thanh ngồi xếp bằng, cứ như vậy đắm chìm trong tiếng niệm. Cho tới 3 ngày sau, từ thanh mở to mắt, sắc mặt lặng như nước. Dù trước mặt là cảnh tượng rất bi thảm, nhưng tầm hắn vẫn không bị lay động. Hắn cung kính quỳ gối, lại khô lâu đang ngồi trước mặt mình ba lại. Có thể ngồi trong biển máu và dùng phạm âm để cảm hóa ngàn vạn oán linh. Có giảm bớt đi lệ khí của bọn chúng thì ngoại trừ vị kia ra, chắc không còn ai khác. Một địa tạng vương đã mất rất nhiều năm nhưng tiếng đọc vạn vẫn không hề ngừng. Từ Thanh cung kính giới thiệu. Giao ý địa phủ từ Thanh xin được diện kiến Bồ Tát. Giờ địa ngục đã trống vắng Ngài có thể hóa Phật được rồi Tiếng đọc kinh ngừng Khô lâu đột nhiên đáp Dù là địa ngục không còn Thế nhân thành phong đô Bị vứt bỏ Ngàn vạn cô hồn không được đầu thai Oán khí tại nhân gian nồng đậm Yêu ma hoành hành Thì khác gì địa ngục Từ thanh giật mình Khi nghe được bộ khô lâu đáp lại Trong lòng nghi hoặc Chẳng nhẽ Ngày ấy còn sống hay sao? Không cần đoán Chân thân của bổn tọa Sớm đã không còn ở đây rồi Bây giờ Chỉ để lại một chút tàn hồn trong coi mà thôi Nếu như người không xuất hiện Thì chỉ mấy năm nữa thôi Chút tàn hồn này Cũng sẽ tan biến Bồ Tát Rốt cuộc chuyện của Địa Phủ là như nào? Sao tất cả thần Phật Đều biến mất hết? Từ thành vội hỏi Địa tạng vương lắc đầu Ta cũng không biết Vì chỉ có một ti tàn hồn này Nên có rất nhiều chuyện ta không rõ Đợi tới một ngày Nếu như người có được thực lực thật mạnh mẽ Thì có khi sẽ tới được nơi ẩn sâu dưới biển máu này Xuống nơi 18 tầng địa ngục đó xem thử Có khi sẽ có đáp án Từ thanh còn định hỏi thêm Thì bị địa tạng vương ngắt lời Không còn nhiều thời gian nữa rồi Năm đó tôn thượng để ta ở đây Chính là để chờ người hữu duyên Đợi cả trăm ngàn năm qua Không ngờ tới lúc gặp đại nạn Lại chờ được người Không để tự thanh kịp phản ứng Khôi lâu ấn vào trắng hắn Trong nháy mắt Ánh sáng ấm áp bao phủ Chiếu sáng cả không gian Biển máu kia cũng hóa thành biển hoa vàng ống, tràn ngập cảm giác an toàn và yên bình. Ta hóa thân trăm nghìn hình tướng, tùy duyên độ vô lượng chúng sinh, hoặc mang nam nữ thân hình, làm trời rộng quỷ, thần linh độ người, hoặc hiện thành sông ngòi, suối rạch. Một loạt tiếng phạm truyền vào trong đầu khiến từ thanh càng thêm tỉnh táo. Đây tự như bài kinh để phổ độ chúng sinh Mà địa tạng vương dành tặng cho hắn Sau khi phản âm ngừng Địa tạng vương mới nói Đây là bài chú Có thể tiêu diệt lệ quỷ và oán linh Người có thể tùy lúc mà dùng Sau khi để lại câu này Kinh thân khô lâu của Bồ Tát Cũng tan biến thành bột Từ thanh lẩm nhẩm Đây là tâm địa của Bồ Tát sao Dù đã chết rồi Vẫn muốn chúng sinh nhận được phổ độ Tự thanh lấy một cái hộp trong không gian ra Thu dọn phấn vàng mà khô lâu kia tan ra Nếu dùng thứ này để thờ phụng Thì chỉ cần là quỷ có cấp quỷ vương trở xuống Sẽ không dám vào nhà Hắn nhìn biển hoa khi nãy đã quay về là biển máu Thì cũng từ bỏ luôn ý định đi xuống 18 tầng địa ngục Một đáy sông sâu vài chục mét Mà hắn đã tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực Mới có thể đi vào Ai biết được Dưới kia sâu bao nhiêu mét Sợ là có dùng trảm thiên bạc kiếm thuật Thì cũng chỉ tạo ra bọt sóng nhỏ nhỏ cho nó thôi Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này Có vẻ là đại minh vương chú khi nãy Có lẽ Cũng đã tới lúc rời đi rồi Sử dụng phương pháp cũ Từ thanh nhanh chóng nhảy lên bờ sông Lại theo phương châm tiết của Nên trước khi rời đi, hắn có múc thêm hai thùng nước sông hoàn tuyển. Cái này lợi hại hơn mấy chiêu đánh lén nhiều. Có thể ăn mòn cả linh hồn, thì không chỉ giết người cướp cổ dùng để giữ nhà cũng rất là tốt. Nếu sau này ai dám chọc ông đây, vậy thì đừng có trách, ông dội thẳng vào mặt. Từ thanh cười ranh mảnh. Mưa ra khỏi cửa thành, thì cương phong đã quét qua người hắn. May là từ thanh tránh kịp chứ không thì bị cắt thành mấy miếng thịt rồi. Trên đường về, hắn đã dự tính trước là sẽ không đi qua hẻm núi bên kia, mà là sẽ đi vòng từ phía trên giải hung khuyển. Vì lúc đến đây, hắn thấy được bên trên có một lối đi nhỏ. Trong truyền thuyết, trên đó có đám chó rất là hung dữ canh gác, ánh mắt lòng sòng sọc, miệng đầy nước giải, da lông cứng cáp chuyên cắn chết những linh hồn lạc đường đi qua. Không cắn nát xé ra Thì bọn chúng sẽ không buông tha Thế nhưng chó điên đâu không thấy Chỉ thấy cương phong còn đáng sợ hơn cả chó Cương phong trên này không mạnh như dưới hẻm núi Thế nhưng đường lại xa và gập gền Không thể nào đi nhanh được Thế nên những người khi trước không lựa chọn con đường này Từ thanh vừa tới được sườn núi Thì thân thể đã như bị lưỡi đao chém qua Mình đầy máu me Khi lên đến đỉnh núi Thì quần áo không còn lành lặng Hai chân chỉ còn thấy được xương trắng bên trong Gương mặt hắn càng thêm kinh hãi Có bảy tám vết thương dài Thịt trôi hết ra ngoài Máu chảy không ngừng Từ thanh đành phải nghiến răng chịu đựng cương phong thổi lên người Khiến hắn như bị tra tấn Nói không đau chút nào Thì chính là đang nói dối Nhưng lúc này không có ai bên cạnh Cũng không có ai có thể nghe được Tiếng kêu thảm thiết của hắn Vốn dĩ hắn muốn dựa vào lĩnh vực để chống lại Nhưng ai biết mới mở ra chưa được nửa giây Thì cương phong đã chui vào theo Hắn mới đi được có nửa chặng đường Còn cách chân núi ba bốn trăm mét Từ thanh lắc đầu thầm nhủ Hãy mình không kiên trì được nửa mất Phá Hắn rút kiếm chém về cương phong ngay trước mặt Một khoảng trống dài 30 mươi mét hiện ra Từ thanh không chần trừ chừ, nhanh chóng lao tới Để đỡ tốn thể lực, nên ở lần thứ hai, tự thanh cứ cách vài chục mét lại chém một kiếm. Hắn không dám nghỉ nửa chừng sau khi chém xong thì phải chạy thật nhanh. Nếu không may ở lại thêm chút nữa thì lập tức trên người sẽ có thêm 7-8 vết máu. Tự thanh khủy xuống, hắn không thể chống đỡ được. Không chỉ có chân mà bây giờ tay cầm kiếm của hắn cũng đã thành xương. Thế nhưng tự thanh không dám ở lại quá lâu, nhanh chóng bỏ dậy rời đi còn cách chân núi tầm 200 m Với thể lực bây giờ, hắn chỉ có thể chém ra một đoạn đường dài 100 m là hết cỡ, còn lại 100 m bắt buộc phải tự mình đi xuyên qua. Không ổn rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Nhìn máu trên người mình đã khô lại thành từng cục đen ngòm, từ thanh tự nhũ. Thế này thì đừng nói là đi hết trăm mét, Chỉ sợ là đến kiếm hắn cũng không cầm vững được nữa kìa. Từ thanh hít sâu một hơi đành gắn gượng nâng tay. Một kiếm vung ra đoạn đường hiện lên trước mắt. Hắn liều mạng chạy về trước không rút lại lĩnh vực mà cư thế xông thẳng lên. Nửa giây chỉ với nửa giây là hắn đã chạy ra được hàng chục mét chỉ còn cách chân núi tầm 40 mét. Lúc này từ thanh ngã xuống. Mắt Tài đều không còn cảm giác Trên người chỉ còn lại chút thịt Xương ở một số chỗ còn bị nứt ra Hắn vẫn thôi miên bản thân Không ngừng bước tới cương phong lúc này thổi vào xương cứng Nên không còn cảm giác đau đớn như trước Thế nhưng không được bao lâu Xương cốt bắt đầu yếu dần Như bị cưa cưa vào Mà tạo ra từng khe hở nhỏ từ thành dùng chút ý thức còn sót lại Dốc hết sức để chạy đi Được hơn chục mét nữa Thì xương bắp chân của hắn gãy rời Còn bị gió chém đất Nên mất thăng bằng Từ thanh gục xuống đất Chỉ có thể bò để tiếp tục Nếu biết như vậy Thì mình đã sớm về cùng bọn người triều hằng rồi Sau đó tuy rằng có hơi vất vả Nhưng mà cũng không thấy nổi Sẽ mất mạng như này Từ thanh bò ngày càng rộng Rốt cuộc chỉ còn như đang giải dụ tại chỗ Dưới sự tấn công mãnh liệt của cương phong Xương cốt toàn thân hắn đã hóa thành bột Chỉ còn lại đúng một ngọn lửa đỏ sẫm To bằng bàn tay Ngọn hỏa diễm này là linh hồn của từ thanh Một khi nó bị tắt Thì đó chính là lúc hắn phải rời đi vĩnh viễn Tiên do hú dày đặc Ngọn lửa cũng dần yếu đi Từ Thanh vật lộn cả nửa ngày Vốn lửa linh hồn cháy rất to Thế nhưng giờ chỉ còn le lói Từ Thanh không cam tâm Hắn đã trả giá nhiều tới vậy Không thể cứ thế mà chết đi được Hắn còn quá nhiều vướng bận Còn cô em gái Tiểu Mai Còn cha mẹ Và còn cả Long Vũ Người luôn nuôi niềm hy vọng Hắn sẽ trở về Ngay khi ngọn lửa sắp tắt Từ Thanh cũng cảm thấy ranh giới quỷ vương được mở ra Thì ra dưới sức ép của cương phong và sự chủ quan khi linh hồn của Từ Thanh trở nên yếu ớt nên nó đã giãn ra rất nhiều Trong thoáng chốc ngọn lửa linh hồn lại bùng lên hóa thành quả cầu lửa tới khi chạm đến bán kính 1 mét từ bên trong lòng nó dần hiện ra bóng hình một người Từ Thanh xuất hiện với mái tóc dài toàn thân lành lặng Thành chém ra 1 kiếm Bệt sáng đỏ thẩm xuất hiện, bất cứ chỗ nào bị nó quét qua thì cương phong đều bị chém gãy thành từng mảnh. Bước một bước, tự thanh đã xuất hiện cách chỗ đó cả trăm mét. Đây là tinh thần lực sao? Thật mạnh mẽ. Chẳng trách mà Triều Hằng nói, sau khi tới quỷ vương thì không cần luyện ma lực. Lúc trước nó sát cửa. Lớp giấy cửa sổ cuối cùng Không thể xuyên thủng Nhưng bây giờ rốt cuộc Cũng bị phá vỡ dưới sự tàn phá của cương phong Khi tới hẻm núi Mà lúc trước bước vào Từ thanh đã không thấy ai ở đó nữa Từ thanh vẫn linh lực Sử dụng chiêu thức khi nãy Để chém ra Một bóng kiếm khổng lồ màu đỏ xuất hiện Dài tới mấy chục mét Từ thanh buông kiếm Bóng kiếm cũng theo đó Mà hạ xuống Tìa sáng lóe lên Giữa hẻm núi hiện ra một lối đi Dài gần trăm mét Thế nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi Tất cả quay về trạng thái ban đầu tự thanh thầm hoảng sợ Thực lực mạnh như vậy ư Phải hiểu một điều Đó là cương phong ở đây Còn mạnh hơn gấp nhiều lần Thứ cương phong giỏm trên núi Vậy mà kiếm này có thể chém được Một khoảng dài như vậy Quả không hổ danh là tuyệt kỹ Của người mạnh nhất quỷ vực lưu lại Còn nhớ lúc vào đây Phải có bốn quỷ vương cùng hợp lực Thì mới có thể mở ra được Lối đi dài trăm mét kia Tuy rằng kiếm này của hắn Không bằng của bốn người hợp lại Thế nhưng so ra Thì cũng phải bằng 7 phần tổng thực lực Của bốn người kia 7 ngày sau Từ Thanh tới Triệu Quốc Lần này chủ yếu là muốn nhờ Triệu Thiên Tô giúp nhờ hắn giúp mở ra âm dương đạo để Từ Thanh có thể quay về nhân gian. Không phải là hắn không muốn đi tới cổng kết giới mà là do chỗ đó quá nguy hiểm. Chỉ tính sơ sơ thì lượng ma quỷ binh đóng quân ở đó cũng phải lên tới 7-8 chục vạn. Từ Thanh còn nghe nói chính phủ Hoa Hà đã đặt sẵn xe tăng và đại bác ngay trước cửa vào quỷ vực để đề phòng lượng lớn quỷ binh xông ra. Nếu hắn dạ dột đâm đầu vào Thì cả người sẽ hóa thành bột trong tích tắc Vậy là từ thành Nhóm thẳng tới cung của triệu thiên tô mà đi Hắn đã đạt tới quỷ vương Tuy không gian và vũ khí không đổi Nhưng lĩnh vực lại càng được mở rộng hơn Có thể mở rộng chiều ngang ra 2 m Kéo dài tới 4-500 mét Vậy có nghĩa là Khi mở ra lĩnh vực Thì hắn có thể đạt tới tốc độ tối đa Là 500 m một giây Với sức của Từ Thanh bây giờ thì có thể đi liền 3-4 tiếng đồng hồ một ngày. Sau 2 giây, hắn đã tới được cổng thành Triệu Quốc. Bên trong phủ, Triệu Thiên Tô đang ngồi trong phòng để ngẫm nghĩ lại lời sư phụ mình vừa nói. Thì đột nhiên cảnh vật thay đổi. Hắn ta bị Từ Thanh kéo ra ngoài đường lớn. Một quỷ vương khác chỉ cảm thấy luồn không gian hơi bị dao động nên thầm thang không hay. Hắn vội vàng chạy đến phòng của Triệu Thiên Tô Thế nhưng lúc đến Đã không còn ai ở đó nữa rồi Triệu Thiên Tô còn chưa khỏi sợ hãi Còn tưởng đối thủ tìm tới cửa trả thù Sau khi thấy đó là Từ Thanh Thì hắn mới an tâm Thì ra là La Hậu Huynh Triệu Thiên Tô cố tỏ ra trấn định Cười lớn nói Hắn không hiểu Sao Từ Thanh lại trực tiếp bắt mình đi như vậy Hay là vì hoa bỉ ngạn kia? Yên tâm đi Lần này tôi tìm anh Là vì có chuyện cần nhờ như nhìn ra sự lo lắng của hắn Từ thanh nói Không phải tới gây chuyện là được rồi Triệu Thiên Tô thở vào một hơi Rồi cười nói Ờ thì ra là vậy Thế thì cứ nói đi Làm tôi sợ hết hồn Nào có chuyện gì thì cứ nói Chỉ cần giúp được Thì tôi sẽ không từ chối đâu Từ thanh cũng không có lòng vòng Mà nói thẳng Tôi muốn nhờ anh đưa tôi về nhân gian Tất nhiên sẽ có thù lao kèm theo Là một bông hoa bỉ ngạn Chuyện đơn giản như vậy thôi sao Trị Thiên Tô nghi hoặc Vậy anh còn tưởng là chuyện gì ư Được thôi đi theo tôi Tôi sẽ đưa anh đi Từ thanh kinh ngạc Nhanh như vậy ư Không phải còn cần có mấy quỷ vương hợp lực Thì mới có thể mở được lối đi hay sao? Đó là đường cùng thì mới làm vậy. Còn những đại gia tộc thường thì đều có giới môn của riêng mình. Trực tiếp thông với bên nhân gian luôn. Đúng lúc này một bóng đen lao về tự thanh đánh cho hắn một quyền. Trự thiên tô đứng một bên bị lực đẩy cho bay ra xa. Còn từ thanh vẫn vững vàng đứng đó. Hắn không tránh né mà cũng đánh ra một quyền đấu trực diện. Tiếng nổ lớn vang lên. Khiến cho cả nửa thành đều nghe được Chỉ tội cho Trự Thiên Tô Vừa tiếp đất Thì đã thấy một luồng khí khác mạnh hơn sông tới Anh ta nằm ngay đúng tâm của trận chiến Giữa hai quỷ vương Thân thể bị dằn xé dữ dội Vừa tới 3 giây đồng hồ Đã bị đánh cho học máu Còn gãy thêm vài cái xương sườn Dừng tay Trị Thiên Tô hô to Dạ dạ đừng có đánh nữa Là người một nhà Anh ta đã nhìn ra được bóng đèn khi nãy chính là gia gia nhà mình. Hai người kia quyền đối quyền Từ Thanh bị đẩy lùi 7-8 bước còn gia gia của Triệu Thiên Tô vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này bên cao bên thấp đã phân định rõ ràng. Từ Thanh căng thẳng không ngờ đã là quỷ vương rồi mà hắn vẫn phải chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Nếu không phải khi nãy Triệu Thiên Tô hét dần tay thì có lẽ bây giờ Hắn đã bị thương nghiêm trọng hơn nhiều rồi Bây giờ hắn mới thấy rõ Người đánh lén mình Ông ta mặc áo lam Tóc màu bạch kim Có vẻ cũng tới tuổi gần đất xa trời Nếu không phải là vừa được đấu với ông ta Thì từ thanh cũng không ngờ được Một lão già như vậy Lại là cao thủ quỷ vương Trự thiên tô che ngực Nôn ra một ngụm máu Cô lít tới bên cạnh ông già kia. Ông ta quay đầu nhìn Triệu Thiên Tô, quan tâm hỏi hàng. Không sao chứ. Đó chính là gia gia của Triệu Thiên Tô. Ông ta đuổi ngay theo sau khi Từ Thanh dùng lĩnh vực để đưa Triệu Thiên Tô ra ngoài. Mãi cho tận ngoài thành mới thấy được hai người. Là vì lo sợ Triệu Thiên Tô gặp nguy hiểm nên ông ta đã đợi sẵn một bên để chuẩn bị đánh lén Từ Thanh. Điều khiến ông ta không ngờ Là tên nhóc con trước mặt này Lại cũng là quỷ vương Triệu Thiên Tô nói nhỏ với ông Dạ dạ Đây là bạn con Hắn chỉ tới để nhờ chút chuyện thôi Không có ý xấu đâu Ông già nhìn tự thanh Rồi chắp tay nói Ta là triệu vô cực Khi nãy chưa rõ tình hình Mà đường đột ra tay Mong rằng vì bằng hữu này chưa có trách từ thanh lắc đầu Vạn bối là La Hầu Rất vui được gặp mặt tiền bối Là do vạn bối làm việc không thấu đáo Nên mới gây ra hiểu nhầm Cũng nhờ tiền bối nương tay Chứ không thì vạn bối đã không chống cự được rồi Ông già nghe được cái tên La Hầu Thì thấy hơi quen tay Thế nhưng vẫn không nghĩ ra được Là ở quỷ vực có tên La Hầu nào Là quỷ vương ở tuổi 20 như này Triệu Thiên Tô đứng cạnh nhắc nhở Lần tiến vào ngoài thành phong đô kia, chính hắn là người đã giúp con. Ngay Triệu Thiên Tô nói, ông lão liền nhớ lại, tên này chính là tên đã giết hơn trăm người kia sao? Không phải bảo hắn chỉ là oán linh thôi ư, sao giờ thành quỷ vương rồi? Dù sao thì cũng có việc nhờ người, vậy nên từ thanh hạ thấp thái độ cùng kính nói. Lần này tới là vì tôi muốn mượn giới môn của quỷ phủ. Để đi một chuyến tới nhân gian Chỉ có như vậy thôi sao Trừ vô cực nghi hoặc Chỉ chút chuyện như vậy Mà tên này làm lớn chuyện như thế Bắt cả người ta ra đây ư Từ thanh xấu hổ Hắn cũng không thể nói Là mình sợ dùng lợi Dụ không được Thì sẽ dùng bạo lực Hắn đã quyết định từ trước rồi Nếu trừ thiên tô không đồng ý giúp Thì hắn sẽ dùng con tin Để ép buộc triệu gia mở ra âm dương đạo Từ thanh lấy ra một bông hoa bỉ ngạn Đưa cho triệu vô cực Đã làm cho lão nhân gia kinh hãi rồi Cái này xem như là vãng bối bồi tội Mong ngài chớ trách Triệu thiên tô thấy thì đau lòng Không phải khi nãy nói là sẽ cho anh ta hay sao Sao bây giờ lại đổi đối tượng rồi Còn nữa người bị thương là anh ta Nên đền tội thì cũng phải đền cho triệu thiên tô mới đúng chứ Là hậu đúng là tên hai mặt Thấy anh ta vô dụng Bèn đá sang một bên Triệu vô cực nhận lấy hoa bỉ ngạn Cười còn tươi hơn hoa Sau đó tiện tay đưa cho Triệu Thiên Tô Không ngờ Thiên Tô còn có được Người bạn nhiều người Đúng là phúc ba đời của hắn Ngay vậy Từ Thanh thụ sủng nhược kinh Đổ đầy mồ hôi Nhưng vẫn cười đáp Ngài nói gì vậy chứ ta và Triều Huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu Có thể kết bạn với Huynh ấy Cũng là vinh hạnh của ta mà triệu Vô Cực thuận miệng nói Thế nhưng Bây giờ nhân gian đã rơi vào tàn cảnh Người qua đó mà làm gì Sao cơ Chuyện này xảy ra từ khi nào Từ Thanh kinh hải Ngay sau khi quỷ vực diễn ra thi đấu Triều Thiên Tô đáp Anh ta biết Từ Thanh là người ở nhân gian Không chỉ có hắn Mấy người Triều Hằng cũng vậy. Anh ta không phải kẻ ngốc, vậy nên sau khi Triều Hằng lấy ra phụ lục từ khi ở cổng thành phong đô thì anh ta đã đoán được rồi. Dự thiên tài như vậy, vậy mà anh ta lại tình cờ gặp được nhưng lại chưa nghe danh bao giờ. Nên là chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu thì sẽ tra ra được xuất xứ của những người đó. Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan nhiều đến anh ta, vì đa số quỷ ở quỷ vực đều tới từ nhân gian nên mấy đại vương triều bọn hắn không hề quát ý đối với người nhân gian nhân gian bị quân của minh vương đánh phá rồi triệu thiên tô tiếp tục cho thêm thông tin cái tên minh vương này từ thanh đã không còn xa lạ gì từ khi tới quỷ vực hắn đã rất chăm chỉ đi nghe ngóng chuyện ở đây khác với lý Giang nói người đánh chiến với nhân gian chỉ có mình quân đội của minh vương mà thôi Mình Vương theo lời đồn, đó là hậu vệ của âm Nguyệt Hoàng Triều. Hơn nữa tới tận bây giờ, tứ đại Vương Triều vẫn luôn nội chiến, thì lấy đâu ra thời gian để khai chiến cùng nhân gian. Vậy nên, những gì mà Lý Giang nói với bọn họ đều là giả dối. Nhưng không hiểu vì sao mà Phủ Thiên Sư lại cùng một bọn với ông ta. Triệu Thiên Tô nói tiếp Vào ngày thi đấu thứ hai của Quỷ Vật, Thì Minh Vương đã dẫn mấy chục vạn âm binh của mình khai chiến với nhân gian rồi Không hiểu vì sao lúc đó các cao thủ của âm ti và phủ thiên sư đều không xuất hiện Cuối cùng thì chỉ như một bên chiếm lợi thế đánh Đánh cho bên nhân gian tổn hại không biết bao nhiêu nhân thủ mà nói Một số cường giả của tứ đại Vương Triều là tới từ nhân gian Bọn họ nhớ ân tình xưa nên đã ra tay giúp đỡ ngăn cản một bộ phận quân của Minh Vương Nên nhân gian may mắn có thời gian điều động thêm quân và miệng cưỡng ngăn cản được. Nhưng mà ít nhất cũng có hơn vạn quỷ hồn tiến vào nhân gian rồi. Bây giờ bên đó rất là loạn. Từ Thanh nóng lòng. Bây giờ tôi phải quay trở về ngay. Mong Triệu Huynh giúp cho việc này. Thấy Từ Thanh sốt ruột, Triệu Thiên Tô không lắm lời. Hắn dẫn Từ Thanh vào phủ. Sau khi qua mấy tầng hộ vệ thì tới được chỗ cửa đồng lớn. Lúc này triệu vô cực mới nói Là hầu Nhân gian bị tàn phá Là chuyện sớm muộn mà thôi Tới khi Minh Vương tiến vào Thì chắc chắn sẽ gây ra huyết tinh mưa máu Nếu như cảm thấy không thể ở lại được Thì hãy tới đây Trừ vũ luôn mở động cửa chào đón người Từ thanh ôm quyền cúi đầu Đà tạ y tốt của tiền bối Nếu như thật sự cần Thì nhất định tới lúc đó Vạn bối sẽ tới làm phiền mọi người Trự thiên tô không có chìa khóa Của cửa đồng Với thân phận bây giờ Thì anh ta vẫn còn với xin phép nữa mới được Thế nhưng trự vô cực thì khác Ông ta có quyền cao chức trọng Nên loại chuyện này dễ như trở bàn tay Trự vô cực lấy ra Một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch To cởi chừng một bàn tay Rồi đưa cho từ thanh Nếu sau này tới triệu quốc Mà gặp phải vấn đề gì Thì cứ đưa ra lệnh bài này Chỉ cần không phải chuyện quá nghiêm trọng Thì người khác vẫn sẽ nể chút mặt mũi này của triệu gia Từ thanh hơi do dự một lúc rồi cũng nhận lấy Thế nhưng nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ Thì hắn cũng không muốn phải dùng tới lệnh bài này Hắn biết rõ là triệu vô cực đang khiêm tốn Bởi vì chỉ nhìn chất liệu bằng Ngọc Thuần này thôi Cũng biết nó không phải là thứ tầm thường hơn nữa đồ mà một trụng lão có thân phận quỷ vương đưa ra thì sao chỉ đơn giản như vậy được nếu chỉ có chút việc nhỏ thì thân là quỷ vương như hắn cũng có thể giải quyết được cần gì tới bọn họ chứ trự thiên tô đứng cạnh thấy được trự vô cực lấy tấm lệnh bài đó ra thì vô cùng kinh ngạc lệnh bài này có màu trắng thuần mặt trên còn có khắc hình dao long đây rõ ràng là ngọc long lệnh Chỉ có những người có máu mặt trong hoàng thất mới có. Chừa vội bàn tới quyền hạn mà nó đem đến, chỉ riêng bản thân nó cũng đã là một pháp khí sánh ngang với pháp khí phòng ngự cao cấp rồi. Chỉ cần có lệnh bài này trong tay, thì có thể điều động được lượng quỹ binh dưới số lượng 5.000. Không chỉ có vậy, khi có được lệnh bài này, thì có thể thoải mái ra vào hoàng cung mà không cần thông báo. Toàn bộ triệu quốc Người có được loại lệnh bài này Không quá một bàn tay Ngay cả anh ta là thân hoàng tử Nhưng vẫn chưa có được loại quyền lợi như thế Vì vậy có thể thấy Triệu Vô Cực Đã coi trọng Từ Thanh tới mức nào Triệu Thiên Tô nhìn Từ Thanh Rồi đột nhiên lên tiếng Là huynh Đợi ta một chút Ta có thứ này muốn đưa cho ngươi Nói rồi Triệu Thiên Tô nhanh chóng quay về phòng mình Một lát sau Anh ta cầm một bức thư tay chạy ra. Đây là thư do chính tay tôi viết. Huynh chỉ cần cầm theo cái này thì có thể điều động được một bộ phận thế lực của triều gia tại nhân gian. Mong là nó sẽ có thể giúp ích được cho Huynh. từ thanh cười khổ. Hai người này đúng là hồ ly. Rõ ràng chuyện này có thể giải quyết nhanh gọn được. Thế nhưng bọn họ lại chủ động tặng cho hắn hai ân tình lớn như vậy. Nhưng hắn lại không nhận không được. Ở nhân gian hắn không có thế lực gì Vậy nên nhiều chuyện không tiện làm Sau khi nhận thư Hắn nói một tiếng cảm tạ Từ thanh không ngờ Mình chỉ chạy đại tới đây Mà lại nhận được lễ lớn như thế Món nợ nhân tình này Quả là khó trả Chữ vô cực lên tiếng Cắt ngang suy nghĩ của từ thanh Chuẩn bị sẵn sàng chưa Bây giờ ta sẽ mở giới mồn Thấy từ thanh gật đầu Triệu vô cực cho chìa khóa vào ổ khóa đồng lớn Sau khi xoay một vòng thì rút ra Ông ra hiệu để Triệu Thiên Tô lùi về sau Rồi huy động linh lực để kéo cửa đồng ra Cửa vừa mở, một lực hấp dẫn lớn bung ra Dù là với người có sức mạnh như quỷ vương Từ thanh cũng hơi bị lung lay một chút Bên trong tối đen như mực Ở giữa lại xuất hiện một vòng tròn có đường kính tầm 4 mét Tiếng vai chạm của các chiều không gian vang lên không ngớt. Trự vô cực dặn dò Cấp bậc thấp nhất có thể vào được giới môn đó là oán linh. Hơn nữa một lần chỉ có thể đi tối đa hai người. Nếu nhiều hơn thì sẽ bị chạch hướng. Những lệ quỷ bình thường đi vào sẽ không chống đỡ được không gian loạn lưu nên đều bị xé thành mảnh nhỏ. Vậy nên, lát nữa do áp thực lực xuống đúng mức oán linh. Nếu không Thì không gian sẽ không nhận được mất Từ thanh gật đầu bước vào trong Bốn phí xung quanh Nổi lên các tiêu chấp nhỏ Do không gian loạn lưu Bọn chúng như đang hút lấy thân thể hắn Từ thanh thả chút linh lực ra Để ba bọc trên người Thì mới cảm thấy tốt hơn chút Sau khi từ thanh đi rồi Trừ vô cực cười to Vỗ lưng khích lệ trừ thiên tô Làm rất tốt Nhớ lấy điều này Thay vì dạy hoa trình gấm Thì đưa thang sử ấm cho người trong trời tuyết rơi Cũng là có ít hơn nhiều Bây giờ La Hầu đang gặp khó khăn Chúng ta ra tay giúp hắn một chút Để hắn nợ nhân tình Vậy thì sẽ rất có lợi cho cháu Trong đại sự sau này Dù là sau này có thất bại Trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị Thì cháu còn có ta Có La Hầu Và hai vị quỷ vườn khác Ta mới không tin Đám người kia dám làm gì cháu khi nãy Triệu Vô Cực không làm tới cùng là vì muốn chừa cho Triệu Thiên Tô một cơ hội để thể hiện nếu không với cách làm việc của ông thì Ngọc Long Bài đã đưa rồi còn giữ lại chút lực lượng ở nhân gian kia mà làm gì Triệu Thiên Tô thở dài thân sinh ở nhà đế vương cuộc sống ngày nào cũng như đang đi trên băng mỏng chỉ cần sơ ý mà bị người khác nắm thóp thì chẳng còn cơ hội nào để quay xe lần này có thể gặp Và kết bạn được cùng Từ thành Đó chẳng khác nào là mua được thêm một tấm vé hộ mạng Từ Thanh đoán không sai Nợ nhân tình là món nợ khó trả nhất Sau này dù là triệu thiên tô đến nhờ vã Chỉ cần là chuyện không quá đáng Thì Từ Thanh cũng phải kiên trì giúp đỡ anh ta Từ Thanh đi mất 10 phút Mới tới cửa ra ở đầu bên kia Điều làm hắn ngạc nhiên Đó là đầu ra thông với tầng hầm đầu xe Nhưng ở đây Lại chỉ có 7-8 chiếc Để thừa một không gian rộng lớn Bên cạnh cửa ra Có hai người đàn ông Một già một trẻ Bọn họ thấy tự thanh đi ra Thì cùng kính nói Đại nhân có gì cần phân phó Xin cứ nói từ thanh nghi hoặc Hai người chưa biết tôi có thân phận gì Mà đã dám giúp tôi rồi sao Người lớn tuổi hơn nghiêm túc đáp Chúng tôi đã nhận được lệnh của triệu lão Ông ấy bảo Chỉ cần là người đi ra từ cửa này Thì dù là ai Cũng phải cố gắng để thỏa mãn yêu cầu Đây không phải nịnh bờ hay bốc vét Bởi vì khi trước Triệu vô cực còn nói Chỉ cần là vật đi ra từ bên trong Không kể là ai Dù cho đó là một con lợn đi chăng nữa Thì cũng phải đối đãi như khách quý Từ thanh hỏi Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tỉnh Chiếc Giang, thành phố Giang Âm Có thể giúp tôi tìm cách di chuyển nhanh nhất để tới được thiên nam hay không? Ông lão trầm tư một hồi rồi trả lời. Vậy thì chỉ có thể đi bằng trực thăng thôi, ngài thấy như nào? Từ thanh giật mình, hắn không ngờ tài nguyên của ông lão này lại tới mức có thể nói ra chuyện điều động trực thăng dễ dàng như vậy. Nếu được vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn Ông lão quay ra Nói với người trẻ tuổi vài câu Rồi dẫn Từ Thanh vào thang máy Hắn thấy ông ta ấn lên tầng 45 Không mất nhiều thời gian Cửa thang máy mở ra Từ Thanh đã đứng ở trên sân thượng Lúc này nhìn xuống Thì Từ Thanh mới phát hiện ra Đây là một tòa nhà cao ốc Tầm 5-60 mét Đây có vẻ như là một công ty lớn Vì hắn nghe tên rất là quen tai Có lẽ là do đã từng nghe rất nhiều đài và báo chí nhắc tới. 2 phút sau, trực thăng đã tới, không cần chờ nó đáp xuống, Từ Thanh đã nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ổn định ở ghế. Đi luôn thôi. Phi công không quá kinh ngạc, vừa theo lời Từ Thanh nói mà điều khiển trực thăng bay về phía Thiên Nam. Nhân lúc này, Từ Thanh lấy bức thư mà Trệu Thiên Tô đưa cho mình ra xem. Trong đó có hai tấm Một tấm còn có con dấu riêng của anh ta. Nội dung là dặn dò những người nhận được thì đều vô điều kiện nghe theo sự sắp xếp của Từ Thanh. Còn một tấm là ghi địa chỉ tầm 5-6 nơi. Đây là căn cứ của Triều Thiên Tô, nơi Từ Thanh có thể tới để lấy binh. Từ Thanh không ngờ ở Thượng Hải cũng có thế lực của Triều Gia. Sau 4 tiếng, vào lúc tối muộn thì Từ Thanh mới tới được Thiên Nam. Phi công bắt đầu giảm độ cao để tìm chỗ đậu. Lúc cách mặt đất tầm trăm mét, thì từ thanh đã nhẹ nhàng nhảy xuống, nhẹ như một sợi lông ngỗng tiếp đất, không hề có một tiếng động nào. May bây giờ đã là trời tối, nếu không để người khác nhìn thấy cảnh này, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn dân. Mười mấy phút sau, từ thanh vào tới huyện Thanh Nguyên, nhìn cửa hiệu sách đóng chặt, Từ thanh hơi nhớ mày lo Bình thường Long Vũ sẽ không đóng cửa vào giờ này Mà hắn cũng đã thử cảm nhận Trong tiền không có người Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Từ thanh nóng lòng Hắn lấy di động ra Rồi bấm gọi Nhưng điện thoại đã sớm hết pin Đi quỹ vực lâu như vậy Pin đã sớm cạn kiệt Hắn sang đường để mượn điện thoại Của siêu thị May là hàng xóm láng giềng Nên bọn họ cũng biết từ thanh Vì thế cho mượn Từ thanh gọi cho Long vũ Thế nhưng chỉ có tiếng tút tút truyền đến Gọi liền mấy cuộc Vẫn không có người bắt máy Trong lòng từ thanh nóng như lửa đốt Hắn đang định gọi cho cha mẹ Để hỏi chuyện Thì rốt cuộc Long vũ Cũng chịu bắt máy Alo là ai Ngay được tiếng của cô Từ thanh thở vào một hơi Là anh, Từ Thanh Anh về rồi sao? Bây giờ anh đang ở đâu chứ? Long vũ kích động hỏi Anh đang trước cử tiệm sách, nhưng không thấy em Bây giờ em đang ở đâu? Cha mẹ đều ổn chứ? Dạ, em bên nhà mà Tiểu Mai đang ở Cha mẹ cũng đang ở đây, mọi người đều ổn Được thông báo rằng cả nhà đều an toàn Từ Thanh thở vào nhẹ nhõm Hắn cúp máy rồi đi về phía nhà mọi người đang ở Dù là Long Vũ không nói Thì Từ Thanh cũng cảm nhận được Hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi Nếu không thì mọi người cũng không tới mức Phải tập trung ở chỗ Từ Mai Vừa vào đến cửa Từ Thanh đã thấy Long Vũ đứng chờ mình Cả cha mẹ cũng ở đó Long Vũ chạy đến ôm chặt Từ Thanh Anh về rồi sao? Khoảng thời gian này em lo chanh lắm đó Anh biết không Đã hẹn là sẽ về mà Có lừa em bao giờ chưa Từ thanh thấy được bên trong cửa Có dáng phụ lục Là mấy cái mà hôm trước Từ thanh nhờ triệu hàng gửi về kia Hai người các người Anh anh em em ôm ấp trước cổng như vậy Mà không thấy ngại hay sao Người lên tiếng là Lão Trương Đứng bên cạnh còn có đồ đệ Vương Chiến Quân Sau khoảng thời gian dài không gặp Sức khỏe của vương chiến quân ngày càng tốt Cũng cao lên nhiều Thời gian Cũng cao lên nhiều Thời gian giữa quỷ vực và nhân gian Không giống nhau Từ thanh ở bên kia có mấy tháng thôi Nhưng mà ở đây đã trôi qua hơn nửa năm Sao chú cũng ở đây Thấy lão trương Từ thanh càng thêm chắc chắn Về suy đoán của mình với tính cách của lão trương thì chẳng có cớ gì mà tự nhiên lại chạy đến đây. Từ lúc hắn gọi điện thoại cho Long Vũ tới bây giờ, chỉ mới được mấy phút, Lão Trương không thể biết tin mà có mặt ở đây nhanh tới như vậy được. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là ông ấy đã ở đây ngay từ đầu rồi. Sau khi vào phòng, Lão Trương lo lắng nói với Từ Thanh. Mấy tháng trước, đột nhiên có một nhóm quỷ hồn đông đúc xuất hiện ở nhân gian. Bọn chúng tàn phá khắp nơi, báo chí và trang mạng đưa tin dày đặc. Tất cả đều là về con người gặp phải quỷ. Lúc đó đã có ít nhất mấy ngàn người chết trong tay của đám quỷ đó. Chính phủ không khống chế được tình hình nên đã công khai chuyện về quỷ vật cho toàn dân biết rồi. Bây giờ bên phía học viện của âm ty có rất nhiều đơn sinh nhập học. Những địa phương khác cũng bắt đầu chiêu sinh, ai ai cũng có ý chí tu đạo để chống quỷ. Thấy Từ Thanh vẫn bình tĩnh, lão trương hơi giật mình. Xem ra chú mày đã biết hết mọi chuyện rồi. Nếu không thì khi nghe chuyện này, làm sao chú mày bình tĩnh như vậy được? Từ Thanh cười khổ. À, hôm qua cháu cũng mới biết thôi. Hơn nữa, cháu còn biết là mấy tháng trước, nhân gian suýt nửa đã bị đánh phá thành công. Nếu không phải nhờ có người bên quỷ vật giúp, thì sẽ không phải một vạn. Mà ít nhất là hơn 10 lần quỷ hồn tiếng và nhân gian Sao cơ Từ thanh không có ý muốn dấu giếm cha mẹ Chuyện đã tới mức này Thì chẳng còn cách nào để lừa cho qua mắt Thà rằng nói sớm một chút Để bọn họ có thể chuẩn bị trước tâm lý Lão Trương vội hỏi Rốt cuộc Mọi chuyện là ra sao Phía trên chỉ thông báo rằng Số lượng quỷ này là tới từ bên quỷ vực Chứ cũng không có nói rõ ràng Từ Thanh nói ra hết chuyện tứ đại vương triều và thế lực riêng của Minh Vương ra cho Lão Trương nghe. Lão Trương khổ não nói Vậy tức là chuyện nhân gian bị diệt chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi sao? Không hẳn là vậy. Thế giới đông người như thế nếu toàn bộ đều đồng tâm tu luyện thì biết đâu vẫn có thể đánh một trận cùng bọn hắn thì sao? Từ Thanh nói tiếp Thế giới có hơn 7 tỷ người Nếu tính đại khái Thì cũng có mấy trăm ngàn người mang quỷ mạch Hơn nữa khoa học kỹ thuật của chúng ta phát triển như vậy Dù cho là quỷ vương Thì cũng không dám đối đầu với bom và đại bác Đừng nói là mấy tên giả quỷ yếu gà Chỉ cần ánh nắng chiếu lên thôi Đã đuổi thiêu chết bọn chúng rồi Nên tóm lại Chúng ta vẫn nắm được 4 phần để thắng Ngay từ Thanh nói như vậy Mọi người cũng an lòng hơn Đúng rồi Lão Trương Lão tới đây là có chuyện gì sao Từ Thanh hỏi Lão Trương Ai Cậu không hỏi Thì tôi cũng đang định nói Thời gian này bên quỷ vực Quá là loạn động Gây họa ở khắp mọi nơi Mấy con lệ quỷ ở đây Cũng được nước mà lấn tới Lại thêm bọn dị nhân đồng lã Nên huyện Thanh Nguyên không còn được an toàn Nếu không phải do Long vũ Nhất quyết phải chờ cậu thì chúng tôi đã chuyển tới Thượng Hải hay là Yến Kinh gì để lánh lạng rồi. Từ Thanh kinh ngạc, tới cả người như Lão Trương mà cũng đã nghĩ đến chuyện rút lui, thì quả thật tình hình đại loạn. Khó trách, mọi người phải dán hết bùa lên cửa nhà, thì ra là vậy. Nhưng giờ cậu về rồi, thì tôi không muốn đi nữa. Bộ xương già này đâu thể chịu nổi dậy vò tiếp. Vậy... Chú nói rõ hơn cho tôi nghe về tình hình trong huyện đi." Từ Thanh nói, lão Trương cười khẽ đáp, "Chỉ có tầm 7, 8 quỷ, hơn 20 dã quỷ, chẳng là gì đối với cậu đâu. À đúng rồi, khi nào cậu đi xử lý bọn chúng thì xách theo tên nhóc này." Lão Trương chỉ vào Vương Chiến Quân. Mục đích của lão là muốn để cho Vương Chiến Quân có cơ hội luyện tập. Bây giờ có một tên cao thủ như Từ Thanh ở đây, lợi thế Có mà không dùng thì đúng là phương phí. Sau khi cả nhà ăn tối xong, Từ Thanh dặn từ mai bảo cô bé không nên đến trường học. Thời buổi loạn lạc như này mà để xảy ra chuyện thì hắn thật sự hối hận không có kịp. Khuya hôm đó, trên đường dành cho người đi bộ của huyện Thanh Nguyên, vườn chiến quân cổng trảm hồn đao. Lúc đầu, đây là đao mà Từ Thanh tặng cho Lão Trương. Sau đó lão truyền lại cho Vương Chiến Quân Cũng may là cậu nhóc Còn biết dùng ống nứa dài Để đựng Chứ nếu không để lính canh gác thành phố thấy Thì lớn chuyện rồi Sắc mặt của Vương Chiến Quân nghiêm túc Hết nhìn đông rồi lại ngó tay Không biết đang để ý chuyện gì Tự thanh thấy cậu nhóc như vậy Thì không khỏi bật cười Đừng căng thẳng như thế Bây giờ mới có 10 giờ Quỷ còn chưa có ra đâu Đợi thêm lát nữa đi. Lúc này, lòng bàn tay của vương chiến quân đã đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu hắn đi giết quỷ thực tế. Trước kia vì có thực lực thấp nên khi luyện, ngay cả giả quỷ hắn cũng không đánh lại được. Lão Trương tất nhiên là không yên tâm để hắn đi thực chiến khi chỉ có chút lực yếu như vậy. Cũng may là giờ có tự thanh. Chứ nếu không thì phải 2-3 năm nữa Hắn mới có thể ra thực chiến Trong tình cảnh này Còn xuất sư ư Đó phải là chuyện Sau 20 tuổi Hai người đi tới một quán ăn Từ thanh gọi liền mười mấy xiên thịt nướng Đã lâu rồi không được ăn Nên hắn khá là thèm món này Nhìn gì vậy chứ Cứ gọi thoải mái đi nay tôi mời Thấy vương chiến quân ngây người đứng Từ thanh gọi Dạ cảm ơn sư thúc Vương chiến quân cảm ơn Gọi liền mấy chục xiên thịt dê Bình thường không có cơ hội Vì lão trương cực kỳ keo kiệt Không chia cho hắn phân tiền nào Dùng cách nói của lão Thì chính là đã đi theo học nghề Thầy chưa thu học phí là may rồi Bậy mà còn đòi tiền Nghe hắn gọi sư thúc Tự thanh chỉ biết dở khóc dở cười Lão trương đúng là cơ hội Bản thân hắn còn không biết Mình là sư đệ của ông ta từ khi nào Lát sau Hai người tay cầm đồ nướng vừa đi vừa ăn Một chiếc xe buýt từ xa đi tới từ thanh vẫy tay Xe dừng ngay trước chỗ hai người đứng Vương chiến quân cảm thấy kỳ quái Đây không phải trạm dừng Mà sao sư thúc vẫy tay Bọn họ cũng vẫn dừng xe Bình thường thì hắn chỉ chậm vài giây thôi Có thét rác cả cổ họng Thì vẫn không được chú ý Sao còn ngây người, lên xe đi Từ thanh vỗ vai vương chiến quân Khẽ cười nói rồi đi lên trước Hắn không trả tiền Mà cứ như vậy đi thẳng vào trong Người tài xế trung niên Nhìn hai người Định mở miệng đòi tiền Nhưng từ thanh lại làm như không thấy Mà ngồi xuống ghế Vương chiến quân không có mặt dày như từ thanh Hắn chỉ là một đứa nhóc hơn 10 tuổi mà thôi Vậy là cắn một miếng thịt dê Tiện tay Móc vài đồng tiền lẻ cho vào trong thùng Sự thúc Sao sự thúc không có trả tiền Vương Chiến Quân ngồi xuống cạnh Từ Thanh Thắc mắc Nếu như nói Từ Thanh không mang tiền Hắn mới không tin Hồi nãy mua thịt nướng Hắn còn thấy ông chủ trả lại cho Từ Thanh hơn 20 đồng Từ Thanh chỉ ngáp to Rồi thản nhiên nói Để tôi kiểm tra chút nha Trong vòng 3 phút Đoán thử xem, vì sao tôi không trả tiền? Vương Chiến Quân nhớ mày, suy nghĩ sâu xa. Từ thanh đột nhiên lên xe mà không trả tiền, chắc chắn là có thâm ý. Nhớ lại nguyên một quãng đường, trước khi lên xe thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Sau 3 phút, từ thanh lên tiếng hỏi. Sao rồi? Nghĩ ra chưa? Dạ chưa. Vương Chiến Quân lắc đầu. Cháu chỉ phát hiện ra là... Số xe này không có chạy ở tuyến đường này thôi vì bình thường đi học mỗi ngày cháu đều đứng ở đây đòi xe thế nhưng chưa từng thấy xe 44 này bao giờ mà bác tài cũng rất là kỳ sự thúc đâu phải là ở điểm dừng đâu vậy mà vẫy tay ông ấy cũng chịu dừng bây giờ kinh nghiệm của cháu còn ít không nhìn ra cũng là bình thường vì mấy điều khi nãy miện cưỡng được 30 điểm đi Ừ từ thanhhá Vương chiến quân ủ rũ không vui Thì cũng không an ủi Hắn cười nói Hay là quay sang hỏi chị gái bên cạnh đi Để cô ấy giải đáp cho Vương Chiến Quân quay đầu Nhìn về cửa sổ Ở đó có một cô gái trẻ tuổi Mặc váy trắng đang ngồi Trước khi hai người lên xe Thì cô ta đã ở trên xe rồi Lúc này ngoài trừ hắn và Từ thành Thì cũng chỉ còn một mình cô ấy Hồi nãy nói chuyện Bọn họ cũng không nói thầm Nên chắc là cô ta đều nghe. Không đợi vương chiến quân mở miệng, cô gái đã dùng ngón tay viết lên chữ SOS thật to trên cửa kính. Trạm trước đó tôi đã muốn xuống xe rồi, nhưng mà tài xế không có dừng cho tôi xuống, còn đe dọa là xe giết tôi. Vương chiến quân kinh ngạc, tài xế này không phải là thần kinh bất ổn chứ. Sắc mặt cô gái tái nhợt, cô lo lắng nói. Tôi cũng không biết có chuyện gì, cũng may là có hai người cùng đi lên. Bây giờ chúng ta đông người hơn rồi, chắc là ông ta sẽ không dám làm gì đâu. Tài xế dẫn xe. Vương chiến quân quát, thế nhưng dường như tài xế không nghe được, vẫn tiếp tục đi. Thấy chuyện không ổn, vương chiến quân định tiến tới chỗ ông ta, thì bị từ thanh kéo cho ngồi xuống. Thằng nhóc này, ngắm có đánh thắng được ông ta không? Đừng coi thường mạng sống như vậy chứ Dần đèn như chúng ta Thế đơn lực bạc không có làm gì được đâu Vẫn nên ngồi yên đợi cảnh sát tới Hồi nãy lên xe Tôi đã báo cảnh sát rồi Chắc lát nữa bọn họ sẽ tới thôi Lúc Từ Thanh vừa nói xong câu này Thì xe dừng Lại có thêm một đoạn người nữa lên xe Rất nhanh chỗ ngồi đã được lấp kín Nhưng lúc bọn họ lên xe Vườn chiến quân muốn rời khỏi Nhưng bị Từ Thanh kéo quay về Cô gái ngồi cạnh Cũng không thấy có động tĩnh gì Là muốn đi Thấy đã khá đông đủ Từ thanh mới thốt lên một câu kinh người Hằng nói với vương chiến quân Bây giờ Cậu đoán thử xem Trên xe này có bao nhiêu quỷ Dạ gì cơ Sắc mặt của vương chiến quân thay đổi Ôm chặt ông nứa rồi đau khổ nói Rừ thúc đừng có dọa cháu chứ Một giả quỷ sơ da như cháu Thì sao đoán được Đừng nói vậy, có nhiều lúc chỉ cần dùng mắt thường là cũng dễ dàng phân biệt được. Chỉ có điều, cậu phải quan sát một cách cẩn thận. Vĩ như bà già ngồi ở đằng trước kia, trông già dẻ có vẻ trắng thật đấy, thế nhưng vẫn không che được mùi hôi thối gây mũi. Cậu không ngửi thấy sao, còn có mu bàn tay của bà ta đã nổi lên vết hoang tử thi, rõ ràng vậy mà không thấy sao. Nghe từ thanh nói, vương chiến quân cũng bắt đầu thấy có điểm bất hợp lý. Như người đàn ông trước mặt này, bây giờ mới tháng 9, trời hãy còn nóng bức. Hắn mặc áo cộc tay đã thấy nóng rồi, thế nhưng ông ta lại mặc áo khoác dày cộm, che kín người. Trên dày ông ta cũng toàn là bùn đất, bước một bước để lại một dấu chân. Thế nhưng trời đâu có mưa, lấy đâu ra thứ bụng lầy này. Còn có người quỷ dị hơn, Là người phụ nữ mang thai Bụng đã lớn mà vẫn mang giày cao gót Muốn gì? Muốn chết sao? Càng nhìn càng cảm thấy Người trên xe quỷ dị Không có người nào là bình thường Vương Chiến Quân nuốt một ngụm nước bọt Căng thẳng nói Sự thúc à Hay là chúng ta lui quân trước đi Sau khi về gọi sư phụ tôi Thì chúng ta xử lý bọn họ cũng đâu có muộn Từ Thanh bật cười Hôm nay dạy cậu một bài học Khi rời vào ổ quỷ thì đừng nghĩ tới việc bỏ dậy Càng sợ chết thì sẽ chết càng nhanh Cách duy nhất cậu có thể làm trong hoàn cảnh đó Chính là giết tụi nó Quỷ hay người thì cũng sợ chết như nhau Khi giết được và khiến chúng sợ Thì chúng sẽ biết đường mà tự chạy Bây giờ cũng chỉ mới có 3 lệ quỷ Số còn lại đều là giả quỷ thôi Sợ gì chứ Còn nhớ năm xưa khi lớn bằng tuổi cầu Thì tôi đây đã giết được mấy chục con lệ quỷ rồi. Từ thanh vuốt ve thanh đao trong tay của vương chiến quân, hắn thản nhiên nói. Năm xưa, tôi đã dựa vào thanh đao này mà làm nên danh tiếng yêu đao từ thanh lừng lẫy. Hôm nay xem như cậu may mắn, được thừa hưởng chút phong thái của tôi. Này người trẻ tuổi này trông có vẻ ngông cuồng mong là lát nữa cậu vẫn có thể nói ra được lời này. Tên đàn ông trung niên bọc áo khoác kính người, lên tiếng nói. Lập tức, toàn bộ đám quỷ trên xe đều quay lại, nhìn chăm chăm vào hai người. Ánh mắt bọn họ trợn ngược lên, cứ như thấy được bữa tiệc lớn trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh này, gia đầu vương chiến quân tê dại. Hắn sợ tới mức hai chân bắt đầu run rảy, liên tục nuốt nước bọt. Tự thanh không quan tâm nhiều, chỉ hơi xoay vai một chút, không đợi đám quỷ kịp hành động. Hắn hơi hiếp mắt rồi tụ linh lực vào đao Lưỡi đao phát ra ánh sáng đỏ sậm Như muốn hút lấy linh hồn người khác Nhìn hắn như vậy Không chỉ có tên đàn ông mặc áo khoác là lệ quỷ Mà ngay cả bà già ngồi gần đó cũng cảm thấy không ổn Giống như bọn họ bị tử thần cầm lưỡi đao chiếu tướng trúng vậy từ thanh nhẹ nhàng vung đao lên Lưỡi đao quét qua như sóng biển cuốn đi tất cả Toàn bộ đám quỷ đều bị chặt đứt ngang người. Hai con lệ quỷ kia cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa sau khi chém chết hết đám quỷ, lưỡi đao vẫn tiếp tục hướng về đầu xe. Tiếp theo đó, ghế ngồi bị cắt ngang, đầu lái xe văng ra ngoài. Nhìn thẳm cảnh trước mặt, vương chiến quân không tin được, há to miệng ra. Tất cả số quỷ kia đều không chịu nổi một đao của tự thanh. Đây là lệ quỷ đấy. Một đao cũng không cần nổi. Hàng pha ke sao? Thậm chí, tự thanh còn chưa có rồi vị trí. Hắn chỉ đứng dậy rồi nhẹ nhàng chém một đao. Khi thế bất người như vậy, còn là con người sao? Khó trách, sư phụ sùng bái tự thanh như vậy. Này cô gái, cảm thấy đao kia của tôi chém ra ổn chứ? Thử cho tôi một đánh giá xem nào. Từ Thanh cười khẽ quay sang nói với cô gái trẻ Sắc mặt cô gái trắng mệt Rung rảy không nói nên lời Sự thúc ạ Sự thúc đừng có dọa chị ấy chứ Tôi nói này cậu nhóc Cậu có phải bị ngốc hay không Vậy mà không đoán ra được Cô gái này là lệ quỷ Từ Thanh tức giận nói Tên tài xế khi nãy Chỉ là một bộ hoạt thi thôi Là bị cô ta điều khiển Nếu không thì cậu nghĩ xem Vì sao cô ta lại một mực muốn ở lại khi có nhiều cơ hội để rời đi như vậy? Dạ sao cơ? Vương Chiến Quân hoảng hốt Hắn không ngờ cô gái ngồi cạnh mà hắn luôn tưởng là nạn nhân này lại là một con lệ quỷ Phí công hắn có lòng tốt để nói chuyện với cô ta lâu như vậy Vậy mà vẫn không phát hiện ra đó là quỷ Nếu không nhờ có tự thanh ở đây thì sợ rằng xương cốt của hắn đều sạch bong rồi vừa nghĩ tới cảnh bị nhiều quỷ như vậy bu lại cắn xé toàn thân vương chiến quân lạnh toát rùng mình từ thanh nhìn nữ quỷ thản nhiên nói yên tâm đi tôi không giết cô đâu muốn giữ lại mạng cô là để cô truyền lời nhắn của tôi đi mà thôi nghe thấy không phải chết nữ quỷ mới thở vào một hơi từ thanh tạo cho cô ta cảm giác áp bách rất lớn đây là lần đầu tiên trong đời Cô ta chưa từng gặp ai mạnh như hắn Đặc biệt là đau khi nãy Nói gì tới một lệ quỷ nhỏ nhỏ như cô ta Chỉ sợ là oán linh có giáp mặt Cũng có kết cục giống như vậy Không biết Tiền bối muốn tôi nhắn cho ai Nữ quỷ dàn dặt nói Cô ta chỉ sợ mình sơ ý Chọc giọt người trước mặt này Sau khi quay về nó với đám quỷ kia Bảo bọn chúng là từ thanh tuyên bố Nếu sau hừng đông Chỉ cần con quỷ nào ở lại thiên nam Thì không cần xét tới nguyên nhân Hắn gặp một con sẽ giết một con Tiện bối Tôi đây thấp cổ bé họng Chỉ sợ là những con quỷ kia Không có chịu nghe lời Tự thanh thẳng diện đáp Nếu con quỷ nào không phục Bảo nó tới huyện Thanh Nguyên tìm tôi À đúng rồi Nói luôn với chúng tôi có tù vị quỷ vương Những con nào từ kỳ oán linh trở xuống Thì không được phép qua Bẩn đất Hai chữ quỷ vương kia khiến lòng nữ quỷ trầm xuống. Cô ta bị sợ tới mức, xích nửa thì quỳ rạp xuống. Cô ta đã đoán thử, người này có thể là quỷ vương cũng nên. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ được chính mị người ta xác nhận, thì lòng lại càng thêm lạnh, thầm thang xui xẻo. Lần làm ăn này, không ngờ lại rơi vào tay kẻ mạnh đến vậy. Nhất, nhất định, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Nữ quỷ vừa rung vừa nói câu từ Đức Quảng. Cúc đi được rồi. Không dám đi vòng tới trước mặt từ thành Nữ quỷ trực tiếp lao người nhảy về cửa sổ. Trong nháy mắt đã biến mất. Nơi ma quỷ này cô ta mới không muốn ở thêm một giây phút nào. Sự thốt? Sao sư thúc thả cô ta đi? Không cần cô ta chuyển lợi thì chúng ta cũng có thể đi giết số quỷ còn lại mà. Vương Chiến Quân tiếc rẽ. Từ thanh răng dạy Ý tưởng này của cậu không được đâu Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chém giết Không đánh mà thắng Mới là thượng sách đã hiểu chưa Để cho sát tâm quá bành trướng mạnh Thì không tốt cho bản thân đâu Nếu như hành xử tùy tiện như vậy Thì sau này rất dễ bị rơi vào ma chướng Cậu thử nghĩ mà xem quỷ trong thành phố thiên nam nhiều như vậy Làm sao chúng ta tiêu diệt hết được Ra yêu cầu Để bọn chúng tự rời đi Sẽ càng đảm bảo an toàn cho dân hơn Dạ sự thúc Là cháu đã quá kích động rồi Vương chiến quân cuối đầu nhận sai Thực lực từ thanh mạnh Lại còn là người trải qua kinh nghiệm xương máu Nên tầm nhìn sẽ sâu sắc hơn Nếu như hắn đã lên tiếng nhắc nhở Vậy tức là vương chiến quân Có chỗ chưa đúng và cần sửa chữa Từ thanh lắc đầu cười khổ Cậu có ý nghĩ này Cũng là bình thường thôi Lúc lớn tầm tuổi cậu Sát khí của tôi còn nặng hơn cậu nhiều Chỉ có điều hai năm nay Có khá nhiều thời gian rảnh Nên mới suy ngẫm lại mà thôi Hai người xuống xe Vương Chiến Quân thầm nói Cháu còn đang thắc mắc Sao cảnh sát lâu đến như vậy Thì ra là chúng ta đã bị đưa tới vùng núi hoang này Bây giờ cậu mới nhận ra sao Xe đi tới tận ranh giới của huyện Lân Cận Điều này từ thanh đã biết từ lâu Còn vương chiến quân thì vì quá căng thẳng và sợ hãi Nên không phát hiện ra Còn quỷ mặc áo khoác xanh lục Và bà già kia đều là Linh xe lúc đi ngang qua nghĩa địa Bọn chúng chui ra từ chỗ đó Vương chiến quân nghe thì kinh ngạc Sao bọn chúng biết là ta sẽ đi qua chỗ đó Vậy là cậu chưa quan sát kỹ rồi Lũ quỷ này là một bọn với nhau Còn người lái xe đã chết được mấy ngày rồi. Chắc là bọn chúng lợi dụng tình thế đó nên đã hợp tác với nhau để đưa người sống tới đây rồi chia nhau mà ăn. Đúng như từ thanh đoán, Vương Chiến Quân thấy được một chút xương người còn vương trên mặt cỏ ven đường. Có xương tay, có chỗ là xương sọ, thậm chí còn có hài cốt của trẻ con, ít nhất cũng phải chừng 10 người. Càng nhìn, sắc thâm trong lòng Vương Chiến Quân càng trỗi dậy mạnh mẽ. Bọn quỷ này đúng là đáng chết Nếu chúng rơi vào tay cháu Cháu sẽ lột da rút xương bọn chúng Có lý tưởng là tốt rồi Nhưng trước mắt Cứ học và luyện tập kỹ năng cho thật tốt đi Sau này có cơ hội Tôi sẽ đưa cậu đi quỷ vực Lúc đó cậu tha hồ mà giết quỷ Từ thanh có thể hiểu được cảm giác của vương chiến quân Nhìn đồng loại của mình Bị xem như đồ ăn Thì ai có thể chịu đựng được Người bình thường và quỷ Bệnh viễn là hai mảng đối lập, âm dương cách biệt, như hai vườn đen trắng trong vòng trong bát quái. Nếu như năng lực tự kiềm chế không đủ và vượt qua ranh giới, thì cái giá phải trả đó chính là sinh tử. Đối với từ thanh mà nói, hắn không có thù sâu động với quỷ. Chỉ cần bọn chúng sống cuộc sống tự do tự tại ở chỗ của mình, thì hắn sẽ không quan tâm. Nhưng nếu đã muốn ở lại nhân gian này, vậy thì phải tuân thủ quy tắc của nhân gian. Còn đi ngược lại sao Vậy thì Từ Thanh sẽ không ngại Khiến cho kẻ đó hồn phi phách tán Hôm nay Thả con quỷ này đi Cũng là vì bất đắc dĩ Nếu không với tội của bọn chúng Thì chết 10 lần vẫn chưa đủ Ngày hôm sau Từ Thanh để Lão Trương Cầm theo thư của Triệu Thiên Tô Đi mượn người Mặc dù đã tuyên bố từ trước Thế nhưng vẫn còn một bộ phận quỷ Không chịu an phận Vẫn cứng đầu ở lại thiên nam Thành phố thiên nam có hơn 3 triệu nhân khẩu Chỉ với một mình hắn đi tìm Thì chẳng khác nào mò kim đáy bể Tới chiều Lão Trương quay về Cùng hơn 50 cao thủ lệ quỷ Đây là lực lượng mà triệu thiên tô đã nhắc Sau khi thấy được bút tích của chủ tử Bọn hắn liền đồng thuận đi cùng Từ thanh chỉ bảo với bọn hắn một câu Đó là giết Chỉ cần là quỷ trong thiên nam Không cần biết là quỷ bản địa hay quỷ từ quỷ vực tới đều giết hết không tha Sau khi nhận được lệnh, đội quân bắt đầu hành động Toàn thành thiên nam nổi lên một trận truy quét Tình cảnh hỗn loạn Những con quỷ lúc trước còn ôm tâm lý may mắn để ở lại thì đều không thoát được Có hai con oán linh ủy vào thực lực mạnh mà giết mất mấy lệ quỷ của triều gia Sau khi tự thanh biết được chuyện này thì tự mình tới Hắn treo thi thể của hai con quỷ này lên trên cây, ngay đầu lối vào cao tốc thành phố Thiên Nam. Dù là người qua đường hay những con cô hồn giả quỷ thấy được cảnh này đều không khỏi sợ hãi. Vì sợ có một vài con quỷ không biết rõ tình hình, nên Từ Thanh còn tỉ mỉ đặt biển báo bên cạnh, viết Quỷ tiến vào, giết không thà. Những quan chức địa phương thấy Từ Thanh ra mặt thì cảm tà hắn còn không kịp. Chữ đầu dám trách mắng hắn treo thi thể lung tung Trong khoảng thời gian đó Rất nhiều người đều biết tới Ở thiên nam có một vị quỷ vương Hơn nữa còn là quỷ vương trẻ tuổi nhất Ba ngày sau Phủ thiên sư cho người tới tìm Từ Thanh Đi theo còn có thêm mấy cao thủ án linh Từ Thanh cười lạnh Lúc trước Lý Giang lừa mình Hắn còn chưa có tìm bọn họ tính sổ Vậy mà bọn họ đã vội tới làm phiền rồi Lúc đầu Từ Thanh còn tưởng bọn họ tìm mình để hỗ trợ xử lý quỷ ở những địa phương khác Ai ngờ đâu câu đầu tiên bọn họ nói ra đã khiến hắn ngơ luôn Gì? Bọn người triều hằng còn chưa quay về sao? Từ Thanh kinh ngạc Mấy người của Phủ Thiên Sư lại nói cho hắn biết Mấy người triều hằng còn chưa về Muốn tới hỏi Từ Thanh xem tình hình của bọn họ ra sao? Các người hỏi nhầm người rồi Lúc rời đi tôi đâu đi cùng với bọn họ chứ. Đi mà hỏi Lý Giang. Là ông ta phụ trách đón người mà. Kết thúc tập 21 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.